Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net bệnh gần hết, kéo dài thêm một tuần nữa chắc họ chẳng thể sống nổi đâu. Tôi có ý này, kẻ thù ác đó chỉ nhắm vào những cô gái còn trẻ hay là ta chỉ yêu cầu hàng đêm cho các cô gái vào trong một căn nhà, cử người ở ngoài kênh gác. Như vậy thì những người khác sẽ sinh hoạt được bình thường, thì thấy sao? Thầy Âm um, nhanh mặt mà đáp, tôi cũng đã có nghĩ đến cái chuyện đó.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 Cả thầy bọn họ đều không thích đến đây một chút nào. Nhiều cụ già ở ở trong nhà không có chịu đi. Có chết thì cũng đành chịu. Đám thanh niên phải cấm từng người đó ra. Khi mà mọi người quây quần bên đống lửa, người sưởi ấm kẻ nướng khoai thì cảm thấy đang thiếu một ai đó. Kèo xúc phèn đứng dậy rồi nói, Thầy Uông đâu rồi? Sao lại chưa có thấy ra tập trung? Mọi người lúc này mới để ý từ nãy đến giờ không thấy có mặt của thầy Uông đám thanh niên chuẩn bị chạy đến nhà của thầy thì bỗng nhiên nghe một tiếng đánh xoảng rất lớn phát ra từ ngôi nhà không có người ở họ lập tức phi đến chỗ căn nhà ấy giơ chân đạp cửa cánh cửa mục nát chỉ cần giật nhẹ là đổ chả biết họ đạp mạnh để làm gì có thể là thêm phần khí thế mọi người xông vào thì phát hiện một cảnh tượng vô cùng đáng sợ trên nền nhà một cái xác không đầu nằm ườn ra đó trên người mặc bộ quần áo vải nâu thu kệt trên cánh tay trái có một sợi dây bùa màu đỏ cô sầu chìn lập tức nhận ra đó là sợi dây mà con gái của mình vẫn thường đeo ở trên tay cô gào khóc thê thảm rồi ngất xỉu đứng bên cạnh cái xác là hình nhân có thân hình quái dị trên người xăm chi chít những ký tự cổ trên chán ngang dọc những hình xăm kỳ quái không ai khác đó chính là thầy uom trên tay của thầy còn đang cầm một con dao nhọn đám thanh niên như là cuồng nộ ập tới, quật ngã thầy xuống đất. họ lôi ông sầm sộc ra giữa làng rồi đạp lăn ra đất. biết ông là một thầy bùa cao tay ấn có trăm ngàn cách bỏ ngài vào bất cứ người nào, dân làng không dám tự tiện giết chết ông. họ dừng một cây cột ở giữa làng rồi trói ông vào đó. dây trói chặt đến mức những vết trói hằn sâu trên da thịt. tuy ông là một thầy bùa cao tay, nhưng tính ra ông cũng chỉ là một ông già như các ông bà của làng. Họ đối xử với ông không khác gì một con quái vật tên keo cầm trên tay một cây roi đứng trước mặt của ông quất thật mạnh hắn nói Tại sao ông giết hai cô gái kìa? Nói Hắn vừa nói vừa quất vào người của thầy Uôm Những vết roi đỏ lừ lên rồi té máu Thầy Uôm gào thét đau đớn Ông càng gào lên thì tên keo lại càng quất thật mạnh Bà Khánh trợn tròn mắt trước hành động của keo Hắn là đệ tử của thầy Uôm Mà bây giờ lại ra tay đánh thầy như đánh một con chó Ba Khánh tức giận giật phăng cây roi trên tay của hắn rồi nói Anh muốn đánh chết thầy uông hay sao? Thầy chưa kịp nói câu gì mặn, các người lại đánh ông ấy như vậy Tên kèo chỉ thẳng vào mặt của ba Khánh rồi nói Anh chưa có quyền lên tiếng ở đây, anh liệu hồn đấy Nếu chúng tôi biết anh là đồng phạm với gã thầy bùa khốn kiếp này Thì anh cũng chịu chung một số phận với hắn Nói rồi tên kèo bỏ thẳng đi vào trong nhà Hai cậu thanh niên đứng nhìn ba Khánh với một ánh mắt rẻ chừng. Bà Khánh chạy đến bên thầy Uôm vừa đưa tay định mở trói cho thầy, thì một trong hai cậu bé đã lên tiếng. Nếu anh xốc xam cười trói cho ông ta thì chúng tôi cũng sẽ trói anh y như vậy. Bà Khánh ném cho chúng một ánh nhìn căm phẫn nhưng cũng không dám tự tiện thả thầy Uôm. Anh ghé sát tai vào miệng của thầy để nghe ông thiểu thảo. Đột nhiên cả người của anh như bị tạt lên một thứ gì đó ướt nhẹp, một thứ nước mặn chát làm mắt của anh cay rẻ thầy ôm giống đến đau đớn rồi ngất lịm bà Khánh quay mặt lại phía sau thì thấy tiên kêu đang cầm trên tay một thau nước muối vừa tạt vào người của thầy ôm bà Khánh để nói thằng khốn này mày dám đối xử với thầy của mày như vậy tiên kêu nhếch mép cười rồi cùng với hai cậu thanh niên kia quay lưng bỏ đi mất thầy ôm bị chói không cho ăn uống gì ngày phơi nắng đêm dẩm xương cả người héo rũ như bộ cây xác khô bà Khánh không trở về nhà nữa mà ở hẳn đây Để coi sóc thầy Một số người trong làng cũng tỏ ra thương tiếc cho thầy Uôm Toàn cố ý giúp đỡ Thì bị tin keo ngăn lại Hắn tuyên bố Ai giúp thầy Uôm là chống lại cả làng Với tư cách là thầy bùa của làng Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cho mọi người Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện